đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông fN91 mega của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 5 bộ truyện Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung được biết hãy công công và tiểu Thái giám tên là tiểu Quế tử cho người trói mau thập bát và vi tiểuão cho nên Kiệu đưa về cung sau khi tra tấn họ mau hãy lão công nên cơn ho nguy cấp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 Buông hai chân đứng nhỏ kia ra, Luân Đa Phiếu sao, dùng hết sức đá vào y một cước. Đứa nhỏ kia lật tay, bắt được chân phải y, dùng kình đẩy một cái. Di Bảo ngã ngửa, đứa nhỏ kia nhảy xổ tới kẹp chặt cái y quát lớn, nè, có đồ hàng không?" Di Tiểu Bảo chân trái móc lên, ngoáy ngoáy mấy cái vào lưng đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia nhột, cười hề một tiếng, thủ kình lập tức lỏng ra.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 thật lo lắm, cái gì cũng hồ đồ. Được, ngươi qua đây. Ta đòi lại một lượt, nếu ngươi vẫn không nhớ được, ta sẽ giết ngươi liền. Ấy da da da. chỉ cần nói lại một lượt thì 100 năm nữa ta cũng không có quên. Cười đanh bạc thắng được hai anh em họ ôm, họ thua rồi thì cho họ mượn. Cho mượn càng nhiều càng tốt. Qua hôm, ngươi bảo họ đưa ngươi tới thượng thư phòng thiêu tiền của ngươi, không có dám không nghe theo nếu mà kiếp kết thoái thác Ngươi cứ tối ta sẽ tới gặp ô lão công tổng quán thượng thư phòng đòi đỡ anh em họ ô mà không đưa tiền ra thì nhân lúc hoàng thượng không có như quan hoàng, hoàng thượng hả thế nào không không, không có gì <cười> nếu họ hỏi ngươi tới thượng thư phòng làm gì Ngươi cứ nói là người người ta mong với lên mong người gặp được hoàng thưởng có thể được làm đương sai trong tử tự thư Anh em họ Ôn sẽ không cho ngươi nhìn thấy hoàng thượng, nhất đến sẽ dẫn ngươi tới lúc hoàng thượng không có trong thư phòng. Ngươi phải tìm cách an trợ một bộ kinh sách để êm ra nghe chưa? Di tiểu bảo nghe y liên tiếp nhắc tới hoàng thượng, trong lòng chợt đúng động. Chẳng chẳng lẽ đây chính là hoàng cung chứ không phải là một đại kỹ viện các bắc kinh sao? Ấy đúng rồi. Nếu không phải là hoàng cung thì làm sao lộng lẫy?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 Nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, Hải Lao Công nói. được có làm biết nữa, lúc nào ránh rối thì hãy luyện tập thêm. Vì tiểu bảo dân dạ, bước vào trong phòng, chỉ thấy trên bàn để bát đũa, bún để thức ăn một tô canh, chưa ai động tới rồi nói. Ủa công công, người không ăn cơm hả? Thì tôi uh, xới cơm cho công công ngay Ta không có đói, không ăn, người ăn một mình đi. Vì tiểu bảo cảm mừng Cũng không kịp xới cơm Gấp một viên xíu mại ăn luôn Tùy thức ăn đã nguội lạnh Nhưng nuốt vào bụng Lại nói không siết mùa vị ngon lành Nghĩ thầm ừ, Mong cơm này không biết ai đưa tới nghe chuyện nhỏ này không nên hỏi gì Cứ mở to mắt ra nhìn từ từ sẽ tự biết Ờ mà nếu ở đây đúng là hoàng cung Thì bọn lão ngô Anh em họ ôm Tiểu quyền tử kia đều là thái giáp Nhưng mà không biết Ván vẻ hoàng đế lão Nhi cái hoàng hậu đứng sao, cũng phải nhìn cho rõ mới được. Trở về Dương Châu nghe lão tử nói ra với sinh động. Không biết mau đại ca có trốn thoát được không ngươi. Lúc đánh bạc không có nghe họ nói chuyện bắt được người, thì có quá nửa là trốn được rồi. Ăn cơm xong, chỉ sợ lão còn nghi ngờ, bèn lấy sáu hạt thuốc sắc len ken gieo vào bát không ngớt. Giờ được một lúc, chỉ thấy mi mắt nặng triểu. tối qua cả đêm không ngủ.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 đã đôi không dài là không dài, là không dài, dài lại, dài là dài lại, dài là, là, là, là, là tự gì, cái này tôi không có nhớ tự thượng. Bổ ô là bổ, bộ... pháp cái gã tiểu nguyên tử á, không biết công. Tôi muốn thắng y cũng không có cần học nghệ gì. Ai cần công công giải? Hôm nay rõ ràng là tôi đã cưỡi được lên lưng đó. Chỉ có điều là y khỏe mạnh lật người trở lại. <cười> Ngày mai tôi ra sức đè xuống.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 Chân trái quét Quá thật Hai tay chụp vào chân trái Quên qua chỉ có hai lần Còn hai lần nữa là y chơi xấu Chứ thua gì tôi không tính là thua <cười> Mỗi một lần đánh giao khoảng bao nhiêu lâu Tôi tính không đúng lắm Có lần thì à, như đại tiện Có lần thì như tiểu tiện Ăn lốt bây ba Cái gì mà có lần như đại tiện Có lần như tiểu tiện Đi đại tiện thì chậm Chứ thả một bầu nước thì không mất bao nhiêu thời gian Trời ơi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 Chúng ta giờ dùng đại cầm đá thủ, lấy đại đè tiểu, tất nhiên là tháng rồi. Cái đó cũng không có nhất định, đại tiểu cầm đá thủ đều có sở hơn trường, phải xem ai tập luyện thành thạo. Nếu bị tập luyện tốt hơn ngươi thì tiểu cầm đá thủ cũng có thể đắn đại cầm đá thủ. Mà đại cầm đá thủ này tất cả có 18 tài mỗi tay đều có 7-8 lối biến quá. Nhất thời ngươi cũng không thể nhớ hết đục tiền cứ học một tay sẽ đối. Lúc ấy đứng lên, đa thế diễn qua một lượt nói: "Giêu này gọi là tiên hạt Sơ Linh, cứ cứ luyện cho thành thạo trước rồi chiết chiêu với ta." Di Tử Bảo thấy qua một lượt đã nhớ ngay, luyện qua bảy tám lần, tự cho rằng đã thuần phục 10 phần, nói: "Hè, <cười> thuộc rồi."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 Nào ngờ vẫn chậm một chút, lại bị y chụp trúng đầu nhai. Hải lão công hư một tiếng chửi. Được ngu à. một, vì tử bảo trong bụng chửi thầm. Đấy là lão ngù đen chết tiệt. Không ngừng luyện lại tư thế đỡ gạt, tới lần chiếc chiêu thứ ba, vẫn bị y chụp trúng, không kìm được trong lòng mờ mịch, không biết tại sao lại như thế. Hải lão công nói. Một cháu này của ta, cho dù người luyện ba năm cũng tránh không được.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 ể quyền tử đẩy vào lương một cái lập tức ngã sắp xuống tiểu quyền tử tung người cưỡi lên lưng y lại chế ngự quyền ý xá của y di tiểu bảo chỉ còn cách đầu hàng y đứng lên ngưng thần cho tiể quyền tửấn chào lập tức ta chiều tiên hạtsơ Linh chém vào cổ tay đối phương tiểu quyền tử dội vàng thu tay lại dung quyền định đánh chiều ấy đã bị di tiểu bảo đoán trước dung tay chụp được cổ tay y kéo lại một cái Cái đó thúc mau kiểu tay vào lưng y, tiểu nguyên tử kêu lớn một tiếng, đào quá không còn sức phản kháng, hiệp này Di tiểu bảo thắng. Từ khi hai người tỷ giọ đến nay, đây là lần đầu Di tiểu bảo đắc thắng, trong lòng vui sướng không thể nói xiết. Y tuy ở dưới núi đắc thắng tại Dương Châu đã giết một viên giảo quan, nhà cung lại giết tiểu quý tử, nhưng hai lần đều là sử dụng mưu kế lừa dối. Y bình sinh đánh nhau với người ta, ngoài việc bắt nạt bọn trẻ con 8 tuổi, thì đánh đầu thắng đó. Còn đánh nhau với người lớn, trước này ắt thua, ngẫu nhiên có nhà lần chiếm được thượng phong thì là dùng những thủ đoạn hèn hạ như cắn cào, ném cát vân vân. Còn như trong quán cơm dùng đao chặt bằng chân người ta thì chỗ không dính chịu cũng không cần nói ra mới biết. Dùng bản lĩnh chân thật mà thủ thắng thì đây là lần đầu tiên trong đời. Y đáp ý, đành không khỏi có chỗ tâm khí cấp, Hiệp thứ 3 lại thua.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 Người ta đã có từ lâu rồi, chẳng qua là hôm trước ấy, chưa có dùng tới. Hôm nay ta còn còn nhiều điều lợi hại nữa, ngươi dám lãnh giáo không? <cười> Tự nhiên là muốn lãnh giáo, nhưng đừng dùng. Tớ <cười> xin đồ hàng đó nghe. Ngày mai nhất định ngươi phải la lớn xin đồ hàng. Tiểu bảo trở về trong phòng, đắc ý ngân ngang nói. Trong trông, đại cầm nả thủ của người quả nhiên dùng được nghe. Tôi chụp tay cái thằng tiểu tử kia, lại thúc khủy tay vào lưng nó một cái Thế thằng tiểu tử đó chỉ còn cách là vẫn thua liền. Hôm nay người đánh với mấy hiệp. Đánh có bốn hiệp à, mỗi người thắng hai hiệp. Ai giống là tôi có thể thắng được 3 hiệp. Nhưng mà hiệp thứ ba lại không cẩn thận. Người nói chuyện có thêm mắm dặm mũi, đều trách bố hiệp.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 Di tiểu bảo nhớ lại quả nhiên đúng thế. Như Di bảo nói. Trời ơi, công công. Nhất định người có thiên bí nhãn gì sao? Đó. Nếu không làm sao người biết rõ ràng thủ pháp của tiểu quyền tử được như vậy? Quả đúng là cao thủ phái Võ Đàng. Quả đúng là cao thủ phái Võ Đàng rồi. diễn ng ng gì, gì? Người nói thằng tiểu tử quyền, tiểu quyền tử là cao thủ phái Võ Đàng hả?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 ta thuộc phái Thiếu Lâm. Vậy thì hay quá rồi. Võ công của phái Võ Đang mà gặp phái Thiếu Lâm chúng ta ha thì cứ gọi là nước chảy qua trôi, kịp đuôi chạy. Ta vẫn chưa nhận ngươi tử, ngươi làm sao có thể tính là thuộc hạ phái Thiếu Lâm? không có nói là tôi không thuộc phái Thiếu Lâm, nhưng tôi học là công của phái Thiếu Lâm, có gì là sai đâu nè. Tiểu Huệ tự sử dụng là cầm nã thú chính của phái Võ Đang.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 Hai tay đại cầm thú, vốn chỉ muốn cho tiểu quyệt tử biết khó mà lui, không tới lạt nhặn nữa để gây tiện tới thượng thư phộc lấy sách. Dực cột vì trước bắt có chỗ khác rồi. Tại tiểu tử ấy quả là chân của phái Giả Đan. 18 lộ đại cầm ná phải dạy ngươi từng chiêu từng thức tự động. có biết công điển bộ không? Công điển bộ hả công công? Đó đương nhiên là tư thế Dương cung bắn tên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 kiểu này có gì khó. Ta thì con con nghe nha, mỗi ngày tao có thể đứng được 100, 180 lần luôn. Ấy. Ta không đòi ngươi phải đứng 180 lần gì hết, chỉ đứng một lần thôi. Ngươi đứng như vậy. Ta không bảo đứng lên thì ngươi không được động đậy. Nói xong vào hai chân y, Bắc y chân trước cong hơn, chân sau thẳng hơn. Di Tiểu Bảo nói: ơi, kiểu này còn dễ nữa. Nhưng đứng mãi không đồng đậy." Không đầy thời gian tàn nửa nén hương Hai chân đã tê cứng kêu lên Công cõi mới đã được chưa vậy? Còn lâu lắm Trời ơi tôi luyện cái dáng vẽ kỳ quái như vậy thì có ít gì đâu Chẳng lẽ còn đánh nhau với tiểu quyền tử được sao? Công tiến bộ này luyện tới mức đứng dững Thì người ta có xô gươi cũng không ngã Rất cô ít Cho dù người ta đẩy tôi ngã Tôi lật người lại đứng lên cũng không phải thua Hai lão công chậm rãi gật đầu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 đàn cho y và nhà xí dỗ thẳng hai chân di tế bảo Tuy thông minh nhưng muốn y theo quy cũ lúc thức lúc ngủ cũng đều luyện công thì nói thế nào cũng không được hãy lau công cũng không biểnn cưỡng chỉ truyền cho em được hãy cầm nã lúc chiếcêu thì phải công lưng xoay người ngồi xuống nép mìnhùy hãyi lao công không chiếcêu với y nhưng chỉ lên tiếng chỉ điểm đưa tay đa sờ là biết ngay tư thế thủ pháp của y có chỗ nào sai không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 Đó là tiểu cầm nã thủ chính tông đích truyền Của phái võ đang Trên giang hồ Cũng kể là công phu hạng nhất Chỉ có đều gặp phải đại cầm nã thủ chính tông đích truyền Của phái thiếu lâm ta Thì rốt cuộc ngươi vẫn còn thua tan bật <cười> Khoe khoàng khoát lát không biết xấu hổ Hôm nay tỷ võ là ngươi khoàng khoẹt Thắng bại là chuyện thường của binh gia Không lấy thắng thua luận anh hùng ở đây nghe Không lấy thành bại luận anh hùng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 Ý nhẫn à? Dòng nói có vẻ rất phấn khích, vì tiểu bảo nói. Tôi hỏi Ý, sư phụ dạy công phu cho người là cao thủ phá gió đang phải không? Ý nói, Ồ, sao không biết được? Như vậy tức là nhận rồi. <cười> Tao đoán học sai, quá gì là phá gió đàn. Hải lão công lập tức ngơ ngẩn phúc thần, dường như suy nghĩ một chuyện rất khó khăn. Qua hồi lâu nói, Chúng ta lại học giặc chiêu cầu đà pháp. Cứ thế Di tiểu bảo hàng ngày học võ với Hải lão công, tỉ võ với tiểu nguyên tử. Lúc học võ, phàm gặp chỗ khó khăn thì y bôi bác lấp liếm cho qua. Hải lão công cũng để mặc y, bỏ qua công phu căn vãn, chỉ dạy y tránh né, lùi chạy cho tới các pháp môn kỹ xảo. Chín tiền nghi. Nhưng lúc đánh nhau với tiểu nguyên tử, chi thức của y tăng lên thì chi thức của tiểu nguyên tử cũng tăng lên tương ứng. Đánh lui đánh tới, 10 lần vẫn có 7-8 lần Di tiểu bảo bị thua.